anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là đối đầu. Ở phần trước thì là như ta đã biết rằng Thái Huyền giúp cho đám người Thiên viêm Tinh chống lại hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng, cho nên bày kế cho bọn họ đi lừa hai đám người kia. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với cuộc lừa đảo này xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Một quyền dung chuyển cả sơn hà, núi sông vạn dặm vỡ nát. Một cảnh tượng tận thế, một quyền mang theo sức mạnh phá sông nát núi, oanh kích ra. hư không vặn vẹo, trước mặt đang chấn động, quy thế thần tính bao phủ, đập tan hết cả dũng khí của kẻ địch. ầm uhm, phụt. Một quyền đánh xuống, hoang cổ vương giả trực tiếp bay vọt ra ngoài, tu vi vương giả trung kỳ không đỡ nổi một đòn. rắc rưởi hóa thân của hạng vũ khẽ câu mày tức giận mắng. Muốn tìm một người thừa kế mà tìm khắp nơi không được. Sức mạnh lớn, lớn quá. Hoang huyết kinh hãi, tàn hồn của võ thần này chỉ là vương giả sơ kỳ, lại có thể dùng một đòn đánh cho hoang cổ vương giả trọng thương. Thiếu chủ, thuộc hạ làm người thất vọng rồi. Hoang cổ vương giả phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bạch như tờ giấy. Mặt của hoang huyết không cảm xúc nhìn hắn. Người làm tốt rồi, không có làm cho bản thiếu chủ thất vọng. Đà tạ thiếu chủ, dù là hoang cổ vương giả này không cam tâm nhưng chỉ có thể uất ức đáp lại. Hoàng huyết nhìn về phía hóa thân của hạng vũ, đầu tiên là thì lễ một cái, sau đó cung kính nói. Xin hỏi tiền bối, có phải là người của hoang cổ tộc ta không? Các ngươi cũng là người của hoang cổ à? Hóa thân hạng vũ hơi dừng là một chút mắt hiện tinh quang. Cũng đúng, các ngươi không có ấn ký thiên ngân, thể phách mạnh mẽ, huyết thống quen thuộc. Chẳng phải đây là thiên ngân tinh sao? Sao có người lại ở đây? Tiền bối, bọn ta đến từ hoang cổ dối, đến chinh phục thiên ngân tinh. Hoàng huyết cẩn thận trả lời chinh phục thiên ngân tinh hả? hóa thân của hạng vũ hơi dừng lại một chút trong mặc mang theo vẻ kinh ngạc mà phẫn nộ. các người thật là khiến cho bản thân thất vọng vậy mà động thủ với thiên ngân tinh. À, tiền bối ý ngươi là gì? Hoàng huyết ngay ra không phải ngươi là lão tổ của hoang cổ chúng ta sao? tại sao lại nói giúp thiên ngân tinh? không nói cũng được. bây giờ bản thân chỉ là tàn hồn có thể tiếp tục truyền thừa đã là dư lực cuối cùng có thể gặp được của người hoang cổ cũng là do ông trời có lòng. ra tay đi ba quyền. Hóa thân của hạng vũ thở dài một tiếng, lần thứ hai, nắm tay lại. Tiền bối, xin hãy nẻ tình hoang quả tộc mà dơ cao đánh khẽ. Hoàng huyết cùng kính nói, một quyền đánh thủ hạ quán trọng thương, hắn không có chút lòng tin nào là có thể đỡ nổi ba quyền của võ thần. Hai quyền, nếu người không chết, ta sẽ truyền thừa cho ngươi. Hóa thân của hạng vũ lần nữa nói, đã ngàn vạn năm rồi, bản thân kiên trì cho tới bây giờ đã không còn mấy phần khí lực nữa. Đà tạ tiền bối, Sắc mặt của Hoàng Huyết hơi mừng vội vã gồng lên sức mạnh trong cơ thể, để nginh tiếp một quyền. Một bên hoang cổ vương giả đang trọng thương bỗng ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên phẫn nộ nồng đậm. Thật là biết lừa người. Tại sao? Lúc trước mình không nói. Mình là hoang cổ nhất mạch trước chứ? Lần này hóa thân của hạng vũ không tiếp tục vận dụng uy thế, chỉ là xuất ra một quyền. Đây là đã được, chủ tính tốt. Xem ra là muốn cho Hoàng Huyết nhận được truyền thừa. Âm... Uhm. Hai quyền va chạm, thân thể của Hoàng Huyết run lên miệng tràn ra máu tươi, cả người bay ngược ra mấy chục mét, cánh tay phải chấn động tê dại, đà tạ tiền bối. so với trước kia, hoàng huyết há lại không hiểu đây đã là cối nhường rồi. quả nhiên là võ thần của hoang cổ tộc ta, đối với người của mình vẫn là rất tốt. quyền thứ hai, thiên băng. một quyền đánh ra thiên dung địa chuyển, ẩn chứa cảm giác nứt toạc ra, bốn phương tám hướng đều bị sức mạnh cường đại tràn ngập. sắc mặt của hoàng huyết đại biến, vội vã gồng lên toàn bộ sức mạnh đối kháng một phen, Lộp bộp. song quyền lần nữa va chạm, tiếng sườn gãy vang lên, sắc mặt của Hoàng Huyết đại biến, thổ huyết bay ngược ra ngoài, thân chịu trọng thương. Vù, hóa thân hạng vũ đánh ra sức mạnh này lần nữa ngưng tụ lại, nhìn về phía Hoàng Huyết, thở dài nói, tự lấy đi. Nói xong, hóa thân tiêu tán chỉ để lại một chiếc nhẫn. Truyền thừa sau, Hoàng Huyết và tên thủ hạ Vương giả đồng thời nhìn về phía chiếc nhẫn chia, cánh tay phải của Hoàng Huyết mềm nhũn, xương cốt đứt lìa, máu tươi chảy xuống, cả người không thể động đậy chỉ có thể mở miệng lấy truyền thừa cho bản thiếu chủ vâng thiếu chủ quan cổ vương giả cung kính nói nhưng lại bất chợt phi thân đánh tới hoàng huyết giết người rồi tất nhiên ta sẽ lấy được truyền thừa ngươi hoàng huyết kinh ngạc và phẫn nộ vì truyền thừa mán dám phản bội mình oanh đột nhiên một vệt kim quang phụt ra từ trong cơ thể hoàng huyết một luồng sức mạnh rội rào bao phủ toàn thân xương cốt cấp tốc hồi phục lại sức mạnh lưu chuyển không chỉ không hề yếu đi trái lại còn tiến bộ thêm Thì chết đi, biên hóa bất ngờ khiến cho Hoàng Huyết vô cùng mừng rỡ đấm ra một quyền đã là toàn lực, phụt, máu tươi phun trào, hoang cổ vương giả ngơ ngác nhìn hắn. Người, làm sao có thể? Một quyền này so với thời kỳ đỉnh phong của Hoàng Huyết còn muốn mạnh hơn một phần. Sắc mặt của Hoàng Huyết lạnh lùng, bản thiếu chủ cũng không nghĩ tới, một quyền của võ thần không những không lấy mạng ta mà còn giúp ta chữa thương, dùng một chút sức mạnh cuối cùng giúp cho ta tiến bộ, người có thể chết được rồi tiếng nói vừa dứt thiết quyền tung hoành quy lực của hoàng cổ thiếu chủ được hiển lộ. Ở thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không phải đối thủ của hoang huyết, chứ đừng nói hiện tại trọng thương. Một quyền đánh ra cương giả hoang cổ thổ huyết lần nữa ngay sau đó là quyền thứ hai trực tiếp đánh nứt đầu hoàng cổ vương giả này triệt đẻ giết hắn. Không ai ngăn cản hoàng huyết lấy được chức nhẫn trực tiếp mang theo, sắc mặt mang theo nụ cười. Tiếp theo chính là nghiên cứu truyền thừa của võ thần này đi tới con đường của võ thần Hoang huyết lấy được chiếc nhẫn, nhanh chóng rời đi. Trên đường gặp phải một ít người của Thiên Ngân Tinh thì tận lực né tránh. Thỉnh thoảng nghe thấy vài câu nói mà trong lòng dâng lên ý cười. lâu như vậy còn chưa tìm được. Chúng ta phải rời đi thôi. Lần sau có cơ hội thì quay trở lại. Võ giả Thiên Ngân Tinh nói. Lần sau tìm được cơ hội ư? Truyền thừa của võ thần đã bị bản thiếu chủ lấy được rồi. Coi như các người có tìm đến già cũng đừng mong tìm được. Hoang huyết cười ngạo nghễ. Đây chính là võ thần của Hoang cổ tộc ta nên chỉ có ta xứng đáng thôi. Một đường không có gì nguy hiểm, Hoàng Huyết trở lại tộc mình. Đầu tiên là báo cho tộc trưởng, phụ thân mình một phen. Săn bắn có chuyện, mình không có nguy hiểm gì. Liền chờ không được vội vã trở về phòng mình nghiên cứu trước nhẫn. Trước nhẫn này là dùng hồn lực để thăm dò sau. Hoàng cổ suy tư đang muốn nghiên cứu. Trước nhẫn đột nhiên chuyển ra một âm thanh lạnh lùng. Người chính là người thở kế mới sau. Trong nhẫn còn có người ư? Hoàng Huyết kinh ngạc. Đây không phải truyền thừa của võ thần sau. Tại sao lại có thêm một người nữa vậy? ta chính là người nhận truyền thừa của võ thần đầu tiên, ngươi có thể gọi ta là trù lão, ta sẽ giúp người trưởng thành. Âm thanh lạnh lùng truyền đến. người nhận truyền thừa đầu tiên, hoàng huyết sửng sốt, ta không phải là người đầu tiên à? người có muốn biết về võ thần không? âm thanh lạnh lùng thở dài. muốn, dĩ nhiên là muốn. võ thần thực sự là người của hoang cổ tộc ta sao? hoàng huyết vội vàng hỏi. rất lâu trước kia, võ thần đi tới thiên ngân tinh, bế quan ngộ đạo trong một ngọn núi, cảm ngộ đến thần minh chi cảnh đang muốn phá toái hư không để phi tăng, tiến vào thần giới, nhưng không ngờ gặp phải một vị đại đế đánh lén mà bỏ mình trong thần kiếp. May mà một luyện khí sư đế phẩm của thiên ngân tinh đến đó, đã giữ lại được một phần tàn hồn cho võ thần, luyện chế ra chiếc nhẫn đế phẩm để cho tàn hồn võ thần trú ngụ trong đó. Đại đế kia là cảnh giới gì? Hoàng huyết câu mày. Ngươi có thể hiểu là cấm kỵ cường giả. Đây là phân chia cảnh giới thời kỳ cổ lão hiện tại rất ít người biết đến. Bên trong chiếc nhẫn, chu Sơn một lần nữa thở dài, báo ra đẳng cấp tu luyện cho Hoàng Huyết biết. Cấm kỵ ư? Đại đế á. Thế thì về đại đế đó là ai? Tại sao lại đánh lén võ thần? Hoàng Huyết hỏi tiếp. Ta cũng không biết. Một khoảng thời gian trước, võ thần cảm ứng được khí tức huyết thống của đối phương. Hiện thần đánh giết mới biết đối phương là nhân tộc cao đẳng gì đó. chu Sơn lại nói. Nhân tộc cao đẳng ấy hả? Hoàng Huyết sững sờ chật tức giận. Võ thần vô địch của bộ tộc ta. Lại bị đám nhân tộc cao đẳng đáng ghét kia đánh lén tới mức phải bỏ mình trong thần kiếp sau. Nếu như không đánh lén thì võ thần đã không chết và huyết mạch của hoàng cổ tộc bọn họ sẽ có được một vị võ thần chân chính. Chiếc nhẫn này có công năng thai ngén linh hồn. Tàn hồn của võ thần vốn đã khôi phục được ba phần sức mạnh nhưng phát hiện ra nhân tộc cao đẳng, hắn đã dùng toàn bộ hồn lực mới khôi phục lại để lập xuống nguyên rủa thuật. Nguyên rủa thuật, hoàng huyết sững sở kiến thức quán không cạn biết nguyên rủa là ý gì. "Ngươi là người được cượt. thừa kế của võ thần, thì nhất định phải giết hết nhân tộc cao đẳng, bằng không tu vi sẽ sụt giảm cho đến khi trở thành người thường." Chu Sơn lạnh lùng nói. "Trở thành người thường á? Vậy còn ngươi thì sao?" Hoàng huyết không thèm để ý đến việc giết ai, điều hắn quan tâm là nguyên rủa sẽ làm tu vi giảm xuống. Ta đã từng là đại đế, bây giờ là hoàng giả." Âm thanh của Chu Sơn không mang theo chút cảm tình nào, không nghe ra vui buồn. Nguyên rủa này cũng có tác dụng với đại đế sao? Hoàng Huệ khiếp sợ. Chẳng phải là vị võ thần này có chút sức mạnh sau Dùng 3 phần 10 hồn lực lập ra lời nguyền cũng có thể làm đại đế suy yếu ư? Đúng vậy, mỗi tháng, phát động một lần, trừ khi là mỗi tháng người hoàn thành được nhiệm vụ, Chu Sơn nói, nhiệm vụ gì? Tháng đầu tiên, giết chết 100 nhân tộc co đẳng, không hạn chế tu vi, Chu Sơn nói. Mặt khác, nếu như người đạt được truyền thừa của võ thần, thì cũng cần ta trợ giúp, tu luyện cũng cần. Trợ giúp sau Đúng, tiền bối, người giúp ta như thế nào? Lúc này Hoàng Huyết mới tỉnh ngộ, Chu Sơn có nói qua mấy lần là muốn giúp hắn trưởng thành mà. Luyện đan luyện khí, ta đều là đế phẩm, Chu Sơn ngạo nghễ nói. Hoàng Huyết phắc, ngươi xác định là ngươi không có nói giỡn nữa chứ? Ta cho rằng là ngươi hiểu rõ truyền thừa của võ thần là tốt lắm rồi, ngươi lại nói cho ta biết, ngươi là nhị liệu đế phẩm ư? Không đúng, là tam liệu đại đế, trước đầy tu vi cũng thế, chỉ là bị suy yếu đi thôi. Đều là người thừa kế võ thần, ngươi gọi ta là sư huynh đi. Vì huynh ta không có bản lĩnh gì khác, nhưng chỉ cần ngươi có vật liệu luyện đan nguyện khí, ta chắc chắn đứng đầu trong những người cùng đẳng cấp, càng có thể làm ra đan dược không có tác dụng phụ, chủ Sơn ngạo nghễ nói. Vậy có thể truyền thừa Võ Thần trước hay không?" Hoàng Huyết vội vàng nói. "Có thể, nhưng bây giờ Võ Thần đã bỏ mình, ngươi nhất định phải hoàn thành giai đoạn đầu của nhiệm vụ, giết chết nhân tộc cao đẳng, lấy máu của nhân tộc cao đẳng đúc ra chiếc nhẫn mới có thể kích phát cấm chế của Võ Thần, lấy được truyền thừa." Chu Sơn nói. "Được thôi." tiếp nhận qua hai quyền của hóa thần hoàng vũ hoàng huyết hết sức rõ ràng chuyên thơ của võ thần mạnh mẽ tới đâu vương giả sơ kỳ đều có thể treo ngược lên mà đánh đây là trong trường hợp còn nhẹ tay đặc biệt là quyền thứ hai hoàn toàn có thể đánh chết chỉ là võ thần đã nhường trái lại còn trị liệu cho hắn chiếm hời là nhờ vào đồng hương chuyện này đơn giản thôi hoàng huyết lấy ra ngọc bài truyền tin trực tiếp đưa tin hạ lệnh bắt 100 nhân tộc có đẳng lại đây không hạn chế tu vi ở trong vẫn nghe được lệnh này nét mặt chu sơn giật mình Hoang cổ tộc này tính là rất hung hăng. Cảnh tượng tương tự cũng phát sinh ở Cao đẳng nhân tộc, chỉ là Cao đẳng nhân tộc rất giàu hoạt, đối với vị kiếm thần được biên soạn kia căn bản không để ý chút nào, chỉ quan tâm đến truyền thừa. Nghe được là giết 100 người của Hoang cổ tộc có thể lấy được truyền thừa giai đoạn 1, liền quyết đoán vọt vào nhà tù, ở đó không chỉ giam giữ tộc nhân của Thiên Ngân Tinh mà còn có Hoang cổ tộc và phái thần học nữa. Nhân tộc Cao đẳng căn bản không phải minh hữu, tất cả chỉ là giả tạo. Trong bóng tối đã làm ra không ít hoạt động hãm hại người khác. Giai đoạn 1 hoàn thành rất nhanh, lấy được truyền thừa, chuyển tu, nhập môn thanh liên kiếm điển ngay tại chỗ, đang cần giai đoạn truyền thừa tiếp theo nghề tuyết lại mở mượn. Đoạn Dương, tốt nhất là ngươi nên ổn định căn cơ, dù sao ngươi chỉ là trúc cơ. Căn cơ á? Ta tu luyện truyền thừa của kiếm thần, còn không phải là căn cơ hay sao? Nhân tộc cao đẳng Đoạn Dương kia không hiểu mà nói, không phải, căn cơ hoàn mỹ chân chính chính là thăng cấp trên mọi phương diện. Cơ sở phải vững vàng, bao gồm thể chất, huyết thống, còn có phẩm chất sức mạnh. Ngươi thu thập những tài liệu này để ta luyện chế cho ngươi đan dược không có chút tác dụng phụ nào, chế tạo ra căn cơ mạnh nhất cho ngươi. Những thứ này rất đơn giản, ta sẽ lập tức sai người đưa tới." Đoạn Dương nói. "Hử, có sư tỷ luyện chế đan dược thì ngươi cứ yên tâm thăng cấp, không cần phải lo lắng cảnh giới bất ổn. Nếu như ngươi có đầy đủ vật liệu cho ngươi nhanh chóng thành đế cũng không thành vấn đề." Nghe tuyết nói. "Được." Đoạn Dương sảng khoái đáp ứng rất nhanh thì vật liệu cần đều đưa tới người tuyết phòng bế trước nhẫn không nên quấy rầy ta dự tính là một phút sẽ luyện chế ra dứt lời nàng trực tiếp bước lên truyền tống trận trong chiếc nhẫn truyền tống tới đạo tràng đổi vật liệu thành tiền nạp vào thẻ hội viên mua thương phẩm rồi truyền tống về chờ một hồi tính toán thời gian gần đủ người tuyết liền mang nan dược ra đã luyện chế xong xuôi đều có nghi rõ ngươi tự nhìn mà dùng nhanh đến vậy sau đoạn dường kinh ngạc chuyện này còn chưa tới một phút cơ mà ơn nữa coi như là một phút thì chẳng phải tốc độ luyện đan của người có chút quá nhanh hay sao? Đan dược thể chất, đan dược huyết thống, đan dược thăng cấp, phẩm chất sức mạnh ba loại đan dược này đừng nói với ta, người thả vào một cái lò bếp rồi luyện ra luôn đó nha. Sư tỷ ta chính là luyện đan sư đế phẩm, một lần luyện ra ba loại đan dược này rất bình thường. Ngươi tuyết ngạo nghế nói, tuy rằng lời này ngay cả bản thân nàng cũng không tin, nhưng đoạn dương không hiểu đối với luyện đan sư đế phẩm thần kỳ bao nhiêu, y cũng không biết hiện tại chỉ cần tăng thực lực lên là được. Từng viên đan dược được luyện hóa, Đoạn Dương cảm nhận rõ ràng thực lực đang mạnh lên, không đến mức là một chiêu giết chết bản thân vào lúc trước, nhưng tuyệt đối có thể đánh bại trong vòng ba chiêu. Nhập môn cơ sở của người đã ổn, kế tiếp là tiên thiên, giết một ngàn hoang cổ tộc, lấy máu tươi đúc thành, sau đó sưu tập vật liệu. Người tuyết lại nói, chẳng phải lần này có chút nhiều sao? Đoạn Dương nhìn danh sách vật liệu dài thanh thang mà có chút ngây dại ra, nhưng vật liệu này cũng đủ để cho trúc cơ đột phá đến đạo quả luôn rồi. người phải biết cái mà người nhắm đến là cơ sở của thần cấp nếu như là một tên phế vật bình thường thì sư tỷ ta cái gì cũng không nói mặc cho người tu luyện nghe tuyết nói khục khục hơn một chút cũng không sao chỉ cần thực lực mạnh mẽ những thứ này không thành vấn đề đoạn dương đổi rộng rất nhanh nghe tuyết lại truyền thống đến đảo chẳng mua thương phẩm rồi lại truyền thống về giúp đoạn dương trưởng thành vị lão nái nãi này làm tròn bổn phận của mình rất tốt vị lão gia gia chu sơn thì cũng không tệ đã thành công lừa được vật liệu của hoang cổ tới mua đồ đồng thời hai người cũng trao đổi một chút tin tức hiểu rõ được tình huống hai tộc Giang Thái Huyền quanh chân ngồi đó lãnh đạm nhìn đám người Thiên Vũ Đại Đế phương pháp này thế nào Tràng chủ bọn tà bội phục Thiên Vũ Đại Đế vội vàng nói tuy rằng giúp cho hoang huyết và đoạn dương mạnh lên thế nhưng mỗi lần bọn họ thăng cấp đều tiêu hao rất nhiều tiền tính bằng cấp số nhân làm tới thì bọn họ cũng là kiếm lời hơn nữa hoang cổ và nhân tộc cao đẳng đã bắt đầu hạ thủ với đối phương tuy rằng vẫn tiến hành một cách bí ẩn nhưng chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, Bọn họ đổ thêm dầu vào lửa một chút, cái gọi là mình hiểu tuyệt đối sẽ tự động sụp đổ. Đến lúc đó thiên ngân tinh này cũng chỉ có thần học có thể chống lại bọn họ mà thôi. Nhưng phái thần học hiện tại đã bị đám người long hạo lừa, muốn khoa học thì lấy danh nghĩa khoa học lừa. Đến lúc đó phái thần học này cũng không còn gì đáng sợ nữa. Tràng chủ có thể để cho chúng ta đi chân hư giới và huyền giới nhìn một chút không? Đám người thiên vũ đại đế do dự một chút lên tiếng hỏi: các người muốn làm gì? Giang Thái Huyền hơi sững sờ. Bọn ta muốn đi học Đám người thiên vũ đại đế kích động nói Ta cảm thấy người của chân hư giới và huyền giới đầu óc rất thông minh Lại hiểu biết nhiều Không bị người khác bắt nạt Bọn ta muốn học tập Tiện thể học tập hình thức phát triển của hai giới Giang Thái Huyền sờ cầm suy tư Có thể Nhưng các ngươi phải đi thi đậu chứng nhận ngoại giao Hoặc là xin quan ngoại giao mang các người đi Nếu không thì sẽ bị coi là xâm nhập trái phép Sẽ bị bắt lại và xử phạt Bọn ta sẽ đi xin quan ngoại giao Thiên Vũ Đại Đế và hỏa Diễm Đại Đế đồng thời nói, bọn họ cực kỳ muốn biết hai thế giới này đến tốt cùng phát triển như thế nào. Nhìn người của hai giới đó, ai mà không phải là lão hồ ly, bọn họ rốt cuộc học tập cái gì và trải qua những gì mới có thể tạo ra trí thông minh như vậy. Đông đảo Đại Đế mời Diệp Đạo và Hứa trưởng Không làm quan ngoại giao, hiện tại cũng chỉ có bọn hắn ở chân hư giới khá là rảnh. Đám Đại Đế dĩ nhiên không đi hết toàn bộ. hỏa Diễm Đại Đế và hai vị Đại Đế của Thiên Ngân Tinh Ba vị này đều cùng nhau tiến vào chân hư giới quan sát sự phát triển chân hư giới, các đại đế còn lại thì tọa trấn Thiên Ngân Tinh. Chàng chủ, sách bá vương Vũ Kinh tiền thiên đây, nghe tiết mang quyển sách tới. Người này đến tột cùng là thân phận gì? Hoàng huyết là thiếu tộc trưởng còn có thể vận dụng tài nguyên mà người này cũng thể sao? Giang Thái Huyền kinh ngạc nói, mặc dù nói người nhân tộc cao đẳng đó có thân phận cao quý nhưng không ngờ là có thể tùy ý điều động tài nguyên như thế, không thua kém gì hoàng huyết nghe nói đoạn Dương này chính là nhân tộc cao đẳng, hậu duệ của một vị cường giả rất cao, nhưng bởi vì thiên phú quá kém cho nên không nhận được coi trọng, bị phái tới đây, gần như đến đây để ăn no chờ chết, Nghe Tuyết nói, dừng một chút làng lại nói, căn cứ chính miệng đoạn Dương nói, hắn còn có mấy vị huynh đệ tỷ muội đã là cường giả đại đế, người yếu nhất cũng là hoàng giả, hắn xem như là tên kém cỏi nhất. Nhân tộc cao đẳng tung hoành qua nhiều thế giới, thiên phú rất cao, lại bị phái đến nơi càng phồn hinh hơn để mài rũa thành tựu đại đế có thể chấp chưởng một phương Loại người yếu ớt như hắn thì chỉ có thể cái thế giới cần cỗi này lăn lộn thôi nhân tộc cao đẳng tung hoành nhiều thế giới xong giang thế huyền sờ cầm suy tư thế thì đây chính là một con cá lớn rồi tên đoạn dương này lúc cần thiết có thể tha choán một lần ý của chàng chủ là thiên vũ đại đế suy tư chẳng lẽ chàng chủ muốn đánh vào sao huyệt của nhân tộc cao đẳng xong các người không muốn à giang tế huyền cười gần dĩ nhiên là muốn chỉ là chuyện này sợ là rất khó Căn cứ tin tức bọn ta lấy được có thể tung hoành nhiều thế giới, thì sau lưng e là nhân vật mạnh hơn cả đại đế cũng có. Về mặt thiên vũ đại đế đau khổ nói. Các người cần nỗ lực kiếm tiền đi, thế thì có thể mạnh hơn đại đế. Mặt khác cũng có thể bỏ tiền thuê cường giả đạo trang mà, Giang Thái Huyền Đạm Mạc nói. Thăng cấp bản thân mới là căn bản, thiên vũ đại đế lắp đầu. Nếu như có thể mạnh lên thì bọn họ khẳng định sẽ thăng cấp bản thân. Chỉ có thực lực của mình mạnh mẽ thì mới không bị ức hiếp nhìn thiên ngân tinh bây giờ người của thiên ngân tinh bị người ta xem như con mồi mà đùa dẫn nhưng lão tổ đại đế như bọn hắn cũng không có năng lực bảo vệ người dân của mình thế thì phải cố gắng liên hợp với thế lực chân hư giới và huyền giới làm hết sức để giúp bọn họ kiếm tiền tranh thủ đạt được hào cảm giang tế huyền nói mặt khác các người cũng có thể tự mình bồi dưỡng ra các nhà khoa học nhà khoa học của chúng ta đã bắt tay vào việc rồi tràng chủ lão già già đã đưa đồ qua cũng phụ bọn hắn thăng cấp một ít bước kế tiếp nên làm gì theo thiên vũ đại đế lại hỏi đối với loại chiêu trò này đám người thiên vũ đại đế chưa quen thuộc hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào tiếp đó đương nhiên là thỏa mãn bọn họ giang thái huyền mỉm cười nói bọn họ cần gì cho bọn họ cái đó tỷ như đoạn dương thứ hắn cần chính là thực lực và tiếng tâm đã chịu đủ mọi uất ức tiếp tục thỏa mãn danh tiếng thiên tài trong lòng hắn đi hoang huyết thì chính là thiếu tộc trưởng của hoàng cổ tộc rất kiêu ngạo là một thiên tài của hoàng cổ tộc cũng có thể để cho danh tiếng quán càng vang dội thêm một chút Giang Thái Huyền đạm mạc nói. Sau đó thì đặt hai vị thiên tài này ngang hàng. Tôi nên làm thiên kiêu cực kỳ có hy vọng thành thần. Việc này có hy vọng gì chứ? Mọi người không rõ. Các ngươi đừng quên truyền thừa của lão gia gia chính là phải giết hết chủng tộc của đối phương. Hơn nữa có Nghe Tuyết và Chu Sơn lừa gạt đối phương là người thừa kế. Đây chính là một phần kiêu hận. Các ngươi lại bố trí một phen trong bóng tối cái gì mà tranh đoạt bảng xếp hạng rồi bảo vật để cho bọn hắn thêm một phần hận. Giang Thái Huyền suy tư nói. Căn cứ thế lã thường thì bọn họ cuối cùng sẽ không chết không thôi với nhau. Nhưng mà bọn họ sẽ tranh đoạt xếp hạng sau, thiên vũ đại đế nghi ngờ hỏi. Dù sao thân phận của đối phương bất phàm, không phải nói khống chế bọn hắn là liền có thể khống chế được. Các người ấy à, chả hiểu một chút mưu mẹo nào, Giang Thái Huyền lắc đầu, bị ước hiếp thảm như vậy là rất đáng. Cái gọi là truyền thừa còn không phải trong tay các ngươi Các người thiết kế một cái bí cảnh, lấy được bảo vật mới có thể mở ra giai đoạn truyền thừa tiếp theo hoặc đó là bảo vật có ích cho bọn họ không phải là được rồi xong thiên vũ đại đế trầm tư chàng chủ có phải là người từ bọn long hạo ra phải không giang thế huyền than nhẹ đúng vậy bản chàng chủ chính là bị bọn họ dụ dỗ cáo tử bản đế trở lại thương nghị một phen chuẩn bị trước thiên vũ đại đế ôm quyền các vị đại đế ở chỗ này khống chế toàn cục còn hắn phải trở về làm việc của mình đeo cái này vào giang thế huyền ném ra một tờ giấy dọc đường kiểm tra Thiên Vũ Đại Đế chính là môn chủ của Thiên Vũ môn ở Thiên Ngân Tinh, thế lực môn hạ cực mạnh, vô số đệ tử, việc ra tay tuyệt đối là không khó. Truyền lệnh của bản đế, 12 vị trưởng lão mau tới mật thất một phen. Thiên Vũ Đại Đế truyền lệnh xuống, 12 vị trưởng lão của Thiên Vũ môn đều có tu vi hoàng giả, kém nhất cũng là hoàng giả Hậu Kỳ, còn mạnh nhất thì là hoàng giả Đỉnh Phong. Môn chủ, mệnh lệnh vừa ra 12 lão giả rất nhanh chạy tới trong thời gian ngắn, Thiên Vũ Đại Đế thấy người đến đủ, thỏa mãn gật đầu tiếp theo, bản đế có việc muốn tuyên bố, môn chủ có phải là muốn chấn hưng thiên ngân tinh, đuổi đám người dị giới ra ngoài không? đại trưởng lão kích động nói. môn chủ, ngài rốt cuộc đứng lên, bọn ta cùng toàn bộ thiên ngân tinh đã chờ thời khắc này từ rất lâu. các trưởng lão khác cũng kích động đứng dậy. thiên vũ đại đế trầm mặc một lát, tâm tình này của các ngươi, bản đế nên mở miệng như thế nào đây? môn chủ, người nói xem, chỉ cần một câu nói của ngươi, cho dù chúng ta thịt nát xương tan, cũng phải đánh đuổi đám người dị giới kia ra khỏi thiên ngân tinh đại trưởng lão trầm giọng nói đúng vậy đó môn chủ chưa cần ngươi mở miệng toàn bộ môn hạ đệ tử liều mạng một phen khục phục trừ vị trước hết dừng lại đã tiên vũ đại đế vội ho một tiếng giơ tay lên ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng bản đế dự định bố trí thiên kiêu bảng tiêm thần bảng để hoang cổ tộc và nhân tộc cao đẳng tham gia cũng lấy ra một ít hoàng binh để làm phần thưởng mười hai vị trưởng lão ngớ ra thưa vị tại sao không nói chuyện vậy chẳng lẽ không có ý kiến gì sao sắc mặt thiên vũ đại đế nghi hoặc nội tâm cũng rất là thấp thỏm nếu như đám người này không ngán chỉ huy sợ là thiên vũ môn đều phải giải thể môn chủ người xa đoạn rồi không ngờ rằng môn chủ người sẽ là người như vậy dị tộc xâm lấn thiên ngâm tinh ta người thân là môn chủ không đứng lên phản kháng là còn muốn cho bọn họ chỗ tốt và giúp địch người chính là tên tiểu nhân nịnh thần các trưởng lão chửi ầm lên không hề chú ý tới thân phận và thực lực của thiên vũ đại đế Điều này thực sự khiến bọn họ quá thất vọng rồi. Hoàng cổ tộc nhân tộc cao đẳng đáng ghét cỡ nào, tàn sát đồng bào tộc ta, chiếm giun hà của chúng ta, ức hiếp con dân của ta, ngay cả bá tính bình thường không buông tha. Môn chủ, ngươi lại muốn lấy lòng bọn hắn sao? Đại trưởng lão không chút khách khí mà mắng trời. "Trừ vị bình tĩnh, bản đế làm người, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Hành động lần này của bản đế là vì thiên ngân tinh. cái gọi là lấy lòng căn bản là không có, chỉ là muốn dùng cơ hội này để tiến hành kế hoạch của bản đế." Thiền Vũ đại đế nói kế hoạch sau lấy lòng bọn hắn đó. là kế hoạch gì kế hoạch khuất phục sau các trưởng lão cười gần kế hoạch này nhất định phải tiến hành bí mật càng ít người biết càng tốt đây là lệnh bài của 13 vị đại đế toàn bộ đều ủng hộ kế hoạch của bản đế các người hoài nghi bản đế nhưng hẳn sẽ không hoài nghi các vị đại đế còn lại chứ Thiền Vũ đại đế nói các lão tổ còn lại cũng đồng ý à 12 trưởng lão đều kinh ngạc lẽ nào những lão tổ này đều lựa chọn để trở thành chó săn cho dị tộc hay sau nếu không tin các người có thể dò hỏi, Thiên Vũ Đại đế mặt không cảm xúc nói: "Hiện tại Thiên Ngân Đình chúng ta nằm ở thế yếu, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn nhượng bộ." 12 trưởng lão trầm mặc, nếu như các đại đế đều đồng ý rồi thì họ cũng không có năng lực phản đối, dù sao bọn họ không phải là đại đế không có quyền làm chủ. Môn chủ, xin thứ cho lão hủ tuổi tác đã cao, không cách nào quản lý tông môn, để lão hủ tứ chức trưởng lão đi ăn hưởng tuổi già." Đại trưởng lão mở miệng, "Môn chủ, xin thứ cho bọn ta không thể ra sức" ngay sau đó lại có bốn vị trưởng lão đứng lên cùng kính nói: thôi được, nếu mấy vị không muốn quản lý bản đế cũng không miễn cưỡng. Thiên vũ đại đế mở miệng cũng không có giữ lại, chỉ hy vọng ngày sau chư vị có thể khỏe mạnh. mười hai trưởng lão chỉ còn bảy vị môn chủ, cho dù người ra quyết định gì bọn ta đều biết, người là vị thiên ngân tinh, bọn ta sẽ ủng hộ. Thiên vũ đại đế khẽ gật đầu, truyền lệnh xuống, trước tiên đẩy thiên kiêu bảng ra, từ đại đế trở xuống đều có thể tham gia mỗi một cấp bậc phần chia rõ ràng tuyển ra thiên kiều ở từng cấp bậc rồi dành cho phần thưởng không có hạn chế về chủng tộc. Vâng, môn chủ. Bởi vì trưởng lão trầm giọng đáp lại bắt đầu thi hành. Năm vị trưởng lão đứng dậy rời đi. thì từ hôm nay họ không còn là trưởng lão của thiên vũ môn nữa. Thiên vũ đại đế nhìn mặt thất trống không, xoay tay xuất hiện một tờ giấy. Đây là thứ mà giang thái huyền đưa cho. Nhòm ngó khó phòng, gắn ngủn một câu lại khiến cho thiên vũ đại đế rõ ràng. Hắn không hề e rẻ, đại đế đỉnh phong không phải người bình thường, có thể nhòm ngó, nhưng mà những hoàng giả và môn hạ đệ tử này thì không được. Nếu như nói ra kế hoạch của lão già già, bọn họ ngầm đàm luận với nhau, bị một vị đại đế nhòm ngó và nghe được, thì ngược lại sẽ thua. Trước hết để cho các người đắc ý một phen đi, chờ sau khi các ngươi chấm giết thì chính là thời gian mà bản đế thu lưới. Thiên vũ đại đế cười lạnh một tiếng, hắn nghe theo lời dặn dò của trang chủ, đến lúc đó muốn giải quyết tử căn nguyên thì phải đánh vào sao huyệt của đối phương. Trực tiếp giết chết đối phương thì chỉ có thể dẫn nhiều người tới hơn. thiên Ngân Tinh, bọn họ có bao nhiêu người chứ? Nhân tộc cao đẳng tung hoành nhiều thế giới, số lượng có thể đè chết bọn họ. cứng rắn đối chiến thì khẳng định là không được. thần Ma Đạo Tràng, ánh mắt Giang Thái Huyền lãnh đạm nhìn nghe Tuyết và Chu Sơn đang mua thương phẩm lấy ra một quyển sách. Đây là kế hoạch tiếp theo của các ngươi phối hợp với những quyển sách kia để cho bọn họ trở thành một nhà vô địch. Còn hành động cụ thể như thế nào đều đã được ghi rõ ở trong sách. Được rồi, chàng chủ, hai người gật đầu rồi truyền tống rời đi. Sắc mặt của Giang, Thái Huyền bình tĩnh, chỉ có đánh vào căn nguyên, hắn mới tiếp tục đi tới một thế giới khác được. Không nên tùy tiện, tìm thế giới. Có hai người này làm chỉ dẫn thì càng thêm thuận tiện, đến lúc đó thì lừa, cả thế giới sau lưng bọn họ đến phát khóc. Giang Thái Huyền nhìn về phía một quyển sách khác, ở trên mặt các đại đế mang theo vẻ nghi hoặc. Bàn về làm sao nuôi nhân vật chính trưởng thành. Chàng chủ, người muốn nuôi cái gì? Nhân vật chính là gì vậy? nhân vật chính chính là người vô địch đồng cấp hơn nữa có thể vượt cấp giết địch có vô số cơ duyên là người mà trời cao chiếu cố Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói thế thì nhân vật chính có rất nhiều đó Long Hạo bọn họ đều là nhân vật chính Giang Thái Huyền đã trầm mặc câu nói vừa rồi của ngươi bản tràng chủ cảm thấy rất đúng Long Hạo bọn họ không phải một ai không phải vô địch cùng cấp và vượt cấp giết địch bây giờ bản tràng chủ đang nghĩ nếu như lừa được hai người này cho rằng mình là chân mệnh thiên tử là nhân vật chính gì đó thì Long Hạo và những người khác có thể sẽ để cho hai người họ suy sụp tinh thần hay không. Vì lẽ đó, các người muốn cho Long Hạo bọn họ khiêm tốn một chút, đừng đánh cho hai người này phải hoài nghi nhân sinh, bằng không chúng sẽ hoài nghi truyền thừa là thật hay giả, Giang Tế Huyền nói. Long Hạo tu luyện thế nhưng là thiên xà bí điển của Bạch Tố Trinh, trước kia lấy tu vi làm chủ nhưng đi qua mấy đại thế giới, sớm đã cường hóa chiến lực, công pháp thần cấp trung giai đánh những bọn cấp thấp hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy bọn ta đi tìm Long Hạo đám đại đế vội vàng đứng lên. Nếu như bị đám người long hạo làm hỏng chuyện, bọn họ lập tức sẽ coi như tiền mất tật mang, là còn không dám báo thù. mà giờ khắc này hai người đạt được chỉ bảo của giang thái huyền lần nữa tiến hành lừa gạt. đoạn dương đã chuyển tu thành công, người toàn quyết đoán mở miệng. bây giờ thực lực của ngươi có thể tiến vào trúc cơ đỉnh phong hoàn toàn vô địch đồng cấp rồi. ta lại thăng một chút, liền là vô địch trúc cơ rồi sau. vẻ mặt của đoạn dương hốt hoảng vẫn như cũ có chút khó tin. có phải đây quá nhanh rồi không? ta vài phút từ một tên phế vật đã biến thành thiên tài rồi sao? Không sai, nhưng mà danh sưng vô địch này cần phải đánh mới có, Thế Tuyết nói. Ở trong những thế giới mà kiếm thần đã đi qua, gặp qua quá nhiều hạng người kinh tỏi tuyệt diễm, đủ khiến thế nhân phải ngước nhìn, khiến cho quỷ thần thán phục, coi như là kiếm thần cũng mặc cảm không bằng. Ồ, còn có cường giả như thế sao? Đoạn dường vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ đối thủ cũ, võ thần, vậy mà còn có những người kiếm thần mặc cảm không bằng sao? Đúng vậy. Kiếm thần từng thấy một người, độc đoán vạn cổ, nhìn xuống dòng sông của thời gian, cả ngàn vạn năm không ai vượt qua, chứ có thể ngước nhìn bóng lưng người đó. Còn có vị kiếm đạo chi chủ, một đời vi kiếm chỉ cầu thất bại mà không được. Con đường kiếm đạo còn có người mạnh hơn cả kiếm thần ư? Đoạn Dương lần nữa kinh hô. Tinh không mênh mông có vô số thế giới, cương giả tầng tầng lớp lớp căn bản không có vô địch chân chính, chỉ có càng mạnh hơn mà thôi, Ngụy Tuyết nói, còn có một vị sinh ra liền là phế vật Mười năm khó vào trúc cơ bị tất cả mọi người xem thường, bao gồm cả huynh đệ tỷ muội của mình. Anh ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của cường giả, được một u hồn trợ giúp trưởng thành đến đỉnh phong, sau đó ngạo thị thiên hạ. Từ phế vật được truyền thừa, u hồn trợ giúp sau, Đoạn Dương kinh ngạc, chuyện này sao giống y như đúc những gì mà ta trải qua vậy? Vị phế vật kia đã từng nói một câu, ta cảm thấy là người nên ghi nhớ. Chỉ có giống như hắn mới có thể thực sự trở thành cường giả đỉnh phong Nghê tuyết lại nói Hắn nói gì? Đoạn dương vội vàng hỏi Tiền nhân huy hoàng ra sao ta không thể cùng hưởng không cách nào nhìn thấy Nhưng tương lai nằm trong tay ta ta phải khai sáng huy hoàng. Ai nói là kim thì không bằng cổ chứ Nghê tuyết ngạo nghễ nói Tương lai ở trong tay ta khai sáng huy hoàng. Ai nói kim không bằng cổ ư? Đoạn dương nỉ non Lời này nghe xong Tại sao lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đến vậy? Những lão tổ kia có mạnh hơn thì lại làm sao, mình đã nhận được truyền thừa, nơi này đã không ai có thể ràng buộc được mình, vì sao chính mình không thể khai sáng ra uy hoàng thuộc riêng về mình chứ? Nếu như mục tiêu của ngươi là trở thành nhân vật kiếm thần kia thì cả đời ngươi không thể nào vượt qua kiếm thần, trở thành cường giả mạnh nhất được, Người Tuyết lại nói, một cường giả nhân chân chính thì không có bất kỳ ai có thể làm mục tiêu của hắn, bởi vì hắn sẽ là mục tiêu của tất cả mọi người. Không có ai có thể làm mục tiêu Bởi vì anh là mục tiêu của tất cả mọi người Trong nội tâm của đoạn dương đang run lên Máu huyết sôi trào Mình nhất định muốn trở thành một cường giả như vậy Trở thành mục tiêu theo đuổi của người khác Chứ không phải là đi đuổi theo người khác Sư tỷ Ta muốn vượt qua kiếm thần thì phải làm sao Đoạn dương hỏi Đánh, không ngừng chiến đấu Nhìn các loại võ học, truyền thừa của kiếm thần Cùng lắm để cho người trở thành một cường giả như kiếm thần thôi Nếu người muốn vượt qua kiếm thần thì nhất định phải dựa trên cơ sở của kiếm thần mà làm ra bước đột phá. Người tuyết trầm giọng nói, ngươi cần phải thấu hiểu võ học thiên hạ, khai sáng kiếm đạo của riêng mình. Khai sáng nhà kiếm đạo của riêng mình ấy hả? Ánh mắt của đoạn dương hiện ra một tia kỳ quái. đúng vậy, người rất giống vị cường giả phế vật kia, cũng bị người thân xem thường. Tất cả mọi người đều xem thường. người liền không muốn để cho bọn họ nhìn. người ở trong thiên ngân tinh này tạo dựng uy danh cỡ nào sao? để cho bọn họ phải kinh diễm, để cho bọn họ Phải biết là họ đã nhìn lầm. Ngươi là một vị thiên tài mà không ai có thể sánh bằng được. Nghề tuyết thỏa thích đầu đọc, đọc y như sách. Tất cả những lời này đều là do chàng chủ viết ra. Đúng vậy. Ta muốn tạo dựng uy danh. Ta muốn cho hết tài những kẻ xem thưởng. Ta phải biết. Ta là một thiên tài. Tất cả bọn họ đều mù mắt cả rồi. Đoạn dường lạnh lùng nói. Tới lúc đó bọn họ cầu ta. Ta cũng sẽ không đói hoài tới đâu. Cách làm cảnh tượng tương tự còn phát sinh bên cổ hoang tộc Chu Sơn cũng đang lừa dối Hoàng Huyết đi lang bạt Khiến cho hai người bất ngờ chính là vừa mới đi ra chỗ của mình Lên nghe được sự kiện về Thiên Kiêu Bảng ở Thiên Ngân Tinh Tổ chức Đế Ngân Sơn Đế Ngân Sơn Hoàng Huyết nghi hoặc Đế Ngân Sơn chính là nơi mà mỹ vị đại đế của Thiên Ngân Tinh độ kiếp thành đế Phạm là độ kiếp thành công Cũng sẽ lưu lại một dấu vết ở Đế Ngân Sơn Để cho hậu nhân tham ngộ chính vì nguyên nhân này mà đế ngân sơn ở thiên ngân tinh là một nơi thần thánh, bọn họ xâm lược lâu như vậy, bất kể võ lực hay dùng trí đều chưa chiếm được đế ngân sơn. hiện tại thời điểm trọng yếu như vậy, vậy mà tổ chức thiên kiêu bảng gì đó còn không hạn chế bất kỳ chủng tộc nào tham dự. chỉ cần có đủ thiên phú, có đủ thực lực thì phần thưởng mặc người đạt được. người của thiên ngân tinh ta lòng dạ rộng rãi, không kỳ thị bất kỳ chủng tộc nào. từng đạo tin tức truyền ra trong lòng hoàng huyết nhỏ nước bọt. các người có thể không rộng lượng hay sao? Đối mặt với bọn ta chỉ có thể nhượng bộ Ẩn nhẫn còn dám phản kháng hay sao Hiện tại thực lực của mình lại tăng lên không ít Hơn nữa hoang củ tộc đông cấp đều khá mạnh Hiện tại trong vương giả Có ai là đối thủ của ta nữa Thiên kiêu bảng này không phải thiết kế cho hắn sao Tặng phần thưởng cho hắn sao Chẳng lẽ người của Thiên Ngân Tinh muốn lấy lòng ta Sư Huỳnh, người nói ta có nên đi hay không Hoang huyết bắt đầu hỏi Chu Sơn trong chiếc nhẫn Vì sao lại không đi Người muốn vượt qua võ thần thì cần tới rất nhiều tài nguyên "Chỉ hy vọng vào tộc của ngươi căn bản là không đủ, con cần chính mình phải tranh đoạt mới được." Chu Sơn nói. Sư huynh nói không sai, Thiên Kiêu bảng cũng có thể để ta thu được tiếng tăm cực lớn, để vị trong tộc càng ngày càng cao, để cho thế nhân nhìn vào. Hoàng huyết ta thực sự có thể đánh khắp cường giả đồng cấp mà không có địch thủ." Hoàng huyết trầm giọng nói, "Sư huynh, lúc nào ta mới có thể học được Sơn Hà Động và Thiên Băng vậy Hai quyền kia hóa thân của Hạng Vũ đánh quá thô bạo, hắn vô cùng khát vọng có được truyền thừa hai quyền này. Hoàng giả Chu Sơn nói: đợi người đạt tới Hoàng giả là có thể học tập, nhưng người cũng biết thực lực của chính người còn kém xa. Ta nhất định sẽ cố gắng sưu tập tài nguyên, giết thêm nhiều nhân tộc cao đẳng. Hoàng Huyết nói với vẻ đảm bảo: chỉ cần có thể làm mình mạnh lên đạt được truyền thừa của võ thần, thì giết mấy tên nhân tộc cao đẳng tính là gì? Giết sạch cũng được. Vậy thì chạy tới đế Ngân Sơn đi. Có điều ta chỉ hy vọng người có thể hạ thủ lưu tình đối với Thiên Ngân Sơn. Vi huynh cũng là người của Thiên Ngân Tinh. Chu Sơn than thở yên tâm đi sư huynh, hoàng huyết đồng ý. bất kể là ngươi hay võ thần đều có liên quan tới thiên ngân tinh rất nhiều. hoàng huyết ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa, tất nhiên sẽ lưu thủ. lúc trước võ thần bỏ mình chính là luyện khí sư đế phẩm của thiên ngân tinh luyện chế chiếc nhẫn mới đảm bảo cho tàn hồn võ thần tồn tại từ hôm nay chuyên thừa của hắn cứ như vậy là cũng chịu ân huệ rất lớn. đợi thực lực của ta đủ mạnh ta liền thả toàn bộ người của thiên ngân tộc bị giam giữ trong tộc ra cũng sẽ không giống như trước kia coi người của thiên ngân tộc như đổ chơi hoàng huyết lại nói đại tạ sư đệ bây giờ vi huynh không có năng lực chỉ có thể trong chiếc nhẫn kéo dài hơi tàn Chỉ hy vọng sau khi sư đệ người thành tựu võ thần cảnh có thể che chở thiên ngân tinh không để cho tương lai của thiên ngân tinh giống như bây giờ bị người ta ức hiếp như run rế chu sơn bị ai nói sư huynh ngươi yên tâm sư đệ trở thành võ thần sẽ là chỗ dựa lớn cuối cùng của thiên ngân tinh hoàng huyết siết chặt nắm đấm ánh mắt kiên định nhìn về hướng đế ngân sơn Dưới sự chỉ dẫn của Chu Sơn nhanh chóng chạy đi Ok như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau bye bye mọi người